Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1567 1568 Hồng Diệp tới thăm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Đấu giá hội đến đây chấm dứt. Chúng tu sĩ mở rộng tầm mắt rất nhiều. Không khỏi thầm nhủ nói thầm, rốt cuộc là lão quái vật nào mà thân ra dày đến độ như thế. Lâm hiên tuy có chút nghi hoặc người nọ là động huyền kỳ tu tiên giả, Nhưng cũng không giải gì mà đi tìm hiểu. Tiêu tốn không ít tinh thạch nhưng hiện thu được hai kiện đấu giá vật. Giá trị không nhỏ hơn nữa có thêm manh mối về kỳ lân quả khiến Lâm. Hiên rất vừa lòng. Trong xương phòng có truyền tống trận đặc biệt để bảo mật thân phận. Sẽ truyền tống khách nhân tới những địa điểm hoang vắng chung quanh. Lâm Hải Thành. Lâm Hiên đứng dậy đi vào trong trận, hai tay hợp lại. Rồi đánh ra một đạo pháp quyết. Một vầng sáng bao bọc cả tòa truyền tống trận Sau đó thân hình hắn Biến mất không thấy Nửa canh giờ sau lâm hiên về tới động phủ Không vội nghỉ ngơi mà trực Tiếp tới luyện công phòng xử lý bảo vật một phen Hắn duỗi tay vỗ tại bên hông Một cây chiếc phiến dài chừng một tấc, Hiện ra Quanh thân nó tỏa ra linh khí ngùn ngụt Xem ra mạc đại sư Không có thư ngôn Đây chỉ là phỏng chế linh bảo nên không cần tu luyện thông bảo bí. Quyết. Chỉ cần tế luyện một phen là có thể sử dụng. Một khi đã cầm đến đấu giá tự nhiên bên trong không có thần thức ấm. Ký. Lâm hiên duỗi năm ngón tay. Sơn thủy phiến nhẹ nhàng rơi vào trong. Bàn tay. Chỉ thấy mặt trên quạt này lóng lánh quang hoa. Nhìn không ra là dùng. Tài liệu gì trí thành. Dùng một loại mực màu đỏ xanh kỳ lạ họa thành. Một bức tranh sơn thủy. Là họa một tòa thúy phong cao vút. Có một thác nước như ngân hà đổ. Xuống một hồ nhỏ bên dưới. Không ngờ dòng nước lại chậm rãi lưu động. Rõ ràng là một bức tranh mà giống y như thật. Lâm Hiên hít vào một hơi. Phỏng chế mà đã như vậy thì không biết chân. Linh Bảo còn thần kỳ đến mức nào. Xem ra 270 vạn tinh thạch không có phí phạm. Lâm Hiên. Đem chiếc phiến hợp lại. Hai tay nhẹ nắm bắt đầu tế luyện. Ba ngày sau hắn rời luyện công phòng. Trên mặt mang theo vài phần mệt. Mỏi nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Đấu giá được sơn thủy phiến thật là lựa chọn chính xác. Uy năng của nó tuy kém ma duyên kiếm một chút nhưng tiêu hao pháp lực. Ít hơn nhiều. Có thể tùy ý sử dụng như pháp bảo bình thường. Như vậy có thể nói thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Thưởng thức bảo vật trong tay, Lâm Hiên chợt nghĩ đến làm sao có thể tu phục lại Ma Duyên kiếm. Việc này tại nhân giới đương nhiên không, thế nhưng hiện tại khẳng định là có hy vọng. Trong đầu ý niệm chuyển qua, đột nhiên hắn ngẩng đầu như cảm ứng điều gì, không thấy có động tác gì mà một đạo hồng quang từ bên ngoài bay, vụt vào, rơi xuống lòng bàn tay. Truyền âm phụ Lâm Hiên xem xét thì nhíu mày đi ra bên ngoài, chỉ thấy từ cửa động bắn ra một tấm ngân bài hóa thành một đạo kinh. Hồng đem cấm chế bốn phía giải trừ, sương mù tản đi, không ngờ một thiếu nữ mỹ miều nhưng xa lạ ánh vào, tầm mắt thiếu nữ tầm khoảng đôi mươi thân hình uyển chuyển trong bộ váy phớt, hồng sở hữu đôi mắt to trong vắt linh động rất có thần thêm đôi chân. Mày lá liễu cong dài như kẻ trên vầng trán thanh tú bộ dáng thước tha Mà có vài phần phiêu diêu suốt trần Nguyên anh hậu kỳ Vị này là lâm đảo hữu sao Tiểu nữ là hồng diệp mộ danh mà đến Có Điểm đường đột mong đảo hữu không để ý Chỉ thấy thiếu nữ khẽ chuyển Thân khẽ cúi người Cử chỉ không thiếu phần lễ mà thần thái tự nhiên Hào phóng vô cùng Vừa nhìn đã biết thân phận không thấp Chắc chắc Không phải tán tu bình thường. Lời lẽ nhẹ nhàng nhưng lâm hiên nghe mà kinh ngạc cơ hồ tưởng mình. Nghe lầm. Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ sao? Như nhìn ra nghi hoặc trong lòng hắn trên mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười. Dịu dàng. Không sai tiểu nữ chính là lâm hải thành chi chủ đảo hữu có thể mời. Ta vào tham quan động phủ được chứ? Tiên tử khéo nói thì ra là đảo chủ đại giá quang lâm. Lâm mỗ được. Sùng ái mà kinh sợ. Mời. Đáy mắt Lâm Hiên hiện một tia dị sắc. nghiêng thân bày ra tư thế cung. Ngênh đồng thời lặng lặng đem thần thức thả ra. Trong vòng phạm vi ngàn rằm không thấy có gì khác thường. Hùng Diệp. Tiên tử thật sự một mình tới bái phòng. Hắn chỉ mới tới đây. Song phương không có giao tình. Mục đích nàng tới. Là gì? Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng thần sắc Lâm Hiên vẫn như thường đưa. Đối phương vào trong đồng phủ Sau khi phân chủ khách ngồi xuống Lâm Hiên lấy ra linh trà linh quả Mời khách Gia phú bần hàn Có gì sơ sót mong tiên tử đừng chấp Lâm Hiên mỉm Cười nói Đạo hữu khách khí rồi Chính là tiểu nữ mạo muội tới chơi Chắn hẳn Đạo hữu đang ngạc nhiên về điều này Không sai Lâm mố chỉ là một tán tu mới đến hải vực này Không có bao lâu Tiên tử thân là nhất đạo chi chủ, sự tình cần xử lý mỗi ngày rất nhiều. Sao tự dưng lại tới nơi này? Đạo hữu nói không sai, quả thật Hồng Diệp vô sự thì không lên Tam Bảo Điện ồ! Khói miệng Lâm Hiên khẽ cười lẳng lặng nghe, nhưng lời của đối phương lập tức khiến hắn ngậm miệng lại. Nếu Hồng Diệp không đoán sai, Đạo Hữu không phải Nguyên Anh Kỳ Tu Tiên giả mà chính là Ly Hợp Kỳ Tiền Bối mới đúng. Hồng Diệp cắn răng. Một cái thanh âm lạnh lạnh truyền vào tai khiến sắc mặt lâm hiên biến. Đổi. Thân phận chợt bị khám phá nhưng dường như hắn đã nghĩ đến điểm này. Đối phương thân là đảo chủ lại là cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Vì lý. Do gì cũng không cần đến bái phỏng một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ nho nhỏ. Chỉ là không biết hành sự sai lầm ở điểm nào mà để đối phương phát. Hiện ra. Có câu cường long bất áp địa đầu xà. Một khi đối phương đã đơn thân. Đến đây khẳng định mười phần nắm chắc. Phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Khóe miệng lâm hiên khẽ nhích. Không nói nhiều mà phát ra linh áp. trùng thiên của cảnh giới ly hợp. Oanh. Hồng Diệp đang ngồi ở gần hắn. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức trắng bịch. Sâu trong đáy mắt lộ một dì quang quả nhiên an thúc không đoán sai. Đa tạ tiền bối thẳng thắn. Người thật là ly hợp kỳ lão tổ, tiểu nữ tử vừa rồi đã thất lễ. Cô nương không cần khách khí, Lâm Mỗ chỉ là một tán tu mà thôi. Cô đến chỗ này không phải chỉ là để chứng thật thân phận của ta chứ? Rốt cuộc có ý gì thì mời nói rõ. Tính cách Lâm Mỗ không quen quanh co. Thần sắc Lâm Hiên bình thản nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc. Mong tiền bối đừng tức giận, là tiểu nữ tử đường đột, xin thứ cho Hồng Diệp hỏi lại một câu, người không những là ly hợp tu sĩ mà còn tử. Hạ giới phi thăng lên đây chăng? Cái gì? Lần này Lâm Hiên giật thoát mình. Liếm khí thuật trong cửa thiên huyền công thần diệu vô cùng nhưng. Thiên hạ không thiếu kỳ nhân dị sĩ có người khám phá ra cảnh giới của. Hắn cũng là bình thường. Nhưng về lai lịch của hắn thì sao đối phương lại biết được? Sắc mặt Lâm Hiên lập tức âm trầm. Điều mà hắn ghét nhất chính là không. Thể nắm giữ vận mệnh của mình trong tay. Xem ra hắn đã hành sự sơ. suất quá xem thường đám gia hỏa linh giới này. Trong mắt lâm hiên thoáng hiện một tia giận dữ. Sát khí đáng sợ ào ào. Tuôn ra. Tiền bối xin đừng tức giận. Vãn bối đến ở đây tuyệt không có nửa điểm. Áp ý. Lúc này thanh âm của Hồng Diệp tiên tử đã có chút kinh hoàng. Khí thế của thanh niên tiền bối trước mắt không ngờ còn đáng sợ hơn cả. Vạn thú tôn giả. An thúc không nói sai. Số lượng tu sĩ phi thăng lên linh giới rất ít nhưng đều là những nhân. Vật đứng đầu hạ giới. Tâm cơ tư chất không cần phải nói, hơn nữa chảy. Qua vô số tinh phong huyết vũ, luận chiến lực còn vượt cả ly hợp tu sĩ. Cùng cấp nơi linh giới. Không có ác ý. Sắc mặt lâm hiên dịu lại đôi chút lặp lại một câu vậy sao tiên tử Đến nơi đây Không sai quả thật lâm mố là tử hạ giới phi thăng mà Đến ngươi vội vàng chạy đến nơi đây Chẳng lẽ là Hồng Diệp đảo đăng Muốn uy hiếp ta Tiện bối nói quá rồi Hồng Diệp chính là đơn thân mà đến chính là Muốn cảm tạ người một lần trợ lực nơi phường thị Ngoài ra vãn bối Thật một phen hảo ý Muốn mời người nhậm chức Thái Thượng Trưởng Lão. Của bản đảo. Thái Thượng Trưởng Lão. Lâm Hiên nhứng mày lên nhưng sắc mặt đã trở. Lại như thường. Nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì. Mà Hồng Diệp. Tiên tử cũng không hổ là nhất đảo chi chủ. Lúc này đã bình tĩnh trở. Lại. Thanh âm êm tai của nàng tiếp tục truyền vào ra. tiền bối có thể tu đến ly hợp. Phá toái hư không phi thăng linh giới. Chắc hẳn khi ở tại hạ giới cũng không phải đơn thân, nhất định chấp. trưởng một tông phái cường đại. Lời này không sai, nhưng quan hệ gì đến việc ta gia nhập hồng diệp, đảo? Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng. tiền bối, với kiến thức uyên bác của người sao lại không rõ ràng. Một, tán tu hoàn toàn khác với người trong tông môn gia tộc Cái khác không? Nói, sau này người muốn thu thập bảo vật tài liệu đương nhiên có thể. Phái tu sĩ bên dưới đi làm, Hồng Diệp đảo tuy rằng nhỏ yếu nhưng có thể điều động không ít nhân thủ. Bớt được thời gian chậm trễ tu hành của người. Hồng Diệp tiên tử thoáng nhìn qua Lâm Hiên một chút, ngữ khí lộ rõ vẻ. Thành khẩn. Hừ, thế thì sao? Lâm mố tuy rằng mới tới quý địa nhưng không phải. Không biết gì về linh giới. Ta hoàn toàn có thể tự thành lập một tung. Môn gia tộc trở thành nhất đảo chi chủ Không cần phụ thuộc vào người Khác Làm thái thượng trưởng lão nói thì dễ nghe Nhưng bên cạnh còn có Cô nương là đảo chủ quyền lợi lâm mố thực có bao nhiêu Tự thành lập tôn môn gia tộc Chí hướng cao lớn của tiền bối khiến Tiểu nữ tử khâm phục Nhưng tránh hẳn người cũng rõ ràng Muốn thành lập Thế lực cũng không dễ như vậy Năm đó tổ phụ rúc hết tâm huyết gần Ngàn năm thời gian mới khiến Hồng Diệp đảo có quy mô hiện tại. Cho dù tài trí của tiền bối vượt qua tổ phụ thì không có mấy trăm năm tranh. Phong cũng không thể trở thành nhất đảo chi chủ. Điểm này Hồng Diệp không chút dối gạt tiền bối chưa tin có thể xem trên điện tịch. Linh, giới từ thời viễn cổ tới nay còn chưa có tiền lệ dựng nghiệp bằng hay Bàn tay trắng trong thời gian ngắn. Thanh âm trầm rãi của Hồng Diệp truyền vào tai khiến bộ dáng lâm hiên. Trở nên trầm ngâm. Quả thực năm xưa hắn hao tổn không biết bao nhiêu. Tâm huyết thời gian. Hơn nữa chủ yếu là do Lục Doanh Nhi thông minh. Trung tâm mới có thể gây dựng được bái hiên các như thế. Nhưng thời khắc này hắn còn lại cái gì. Nguyệt Nhi không biết bị truyền tống nơi nào cầm tâm cũng không biết. Tung tích. Muốn trở thành nhất đạo chi chủ, nói thì dễ chứ còn phải. Hao tổn không biết bao tâm huyết. Xem ra tiền bối cũng biết tiểu nữ tử nói không sai. Về thành ý của ta, thì người hoàn toàn không cần lo lắng. Trong tay Hồng Diệp có huyết. Chú Văn Thư do tổ phụ lưu lại. Chỉ cần người đồng ý gia nhập, ta lập. Tức cùng người ký ước. Từ nay về sau, Hồng Diệp lấy lễ trưởng huynh Cung kính với đảo hữu, người còn lo lắng thái thượng trưởng lão là hữu. Danh vô thực sao? Huyết chú văn thư. Trên mặt lâm hiên lộ ra ngoài ý muốn. Ở Bách Bảo lâu hắn đã từng cùng. Đông Phương Minh Ngọc Ký kết qua. Hừ, loại vật này có bao nhiêu hiệu quả đối với lâm mỗ còn khó mà nói. Tiên tử không sợ với thần thông của ta căn bản không thể trói buộc. Đến lúc đó phản khách vi chủ gồm thâu hồng diệp đào các ngươi sao. Lâm Hiên cười lạnh nói: Tiền bối nếu thực có dự định đó thì sao lúc này lại nói ra? Tiểu nữ quả thật rất có thành ý, người cần gì phải thăm dò nữa. Huống chi huyết chú văn thư nọ không phải là tùy ý có thể mua được ở phường thị, cũng không sợ tiền bối trái lời.